Nếu James đặt điều tính trước những tội ác này, đã dựng chúng trong cuốn sách đầu tiên nào đó, thì nó sẽ là thông tin đáng tin cậy. Không còn là sự suy diễn nữa. Cùng với tất cả những điều chúng tôi đã có khác, chúng tôi chắc chắn sẽ tóm được ông ta. Tôi có thể tìm cuốn sách đó ở đâu? Tôi hỏi. Nó không hay lắm và chưa từng được xuất bản. Joanne Wave đáp. Mọi dây thần kinh trong người tôi chết lặng đi Cô có bản sao nào không? Hãy tin tôi Nếu tôi có Tôi đã đốt nó từ nhiều năm trước rồi Nick có một người đại diện trong thành phố Greg Mock Ông ta đã bỏ ông ấy khi ông ta thành công Nếu có ai đó có nó Thì người đó là ông ấy Tôi gọi cho Greg Mock Từ trong xe Giờ đây tôi thật sự đang ngâm nga Tôi thích việc này Nhân viên trực tổng đài kết nối cho tôi Và sau 4 tiếng chuông Một cuốn băng trả lời lên tiếng Bạn đang liên lạc với Greg Mock Tôi co rúm người lại vì sự thất vọng Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt. Một cách miễn cưỡng, Tôi để lại cho ông ấy số điện thoại cầm tay của tôi Một vấn đề khẩn cấp Tôi nói, tôi đang chuẩn bị nói với ông ấy lý do tôi gọi, thì một giọng nói cắt ngang cuốn băng. Great Marks Day. Tôi giải thích rằng, tôi cần gặp ông ấy ngay lập tức. Văn phòng của ông ấy không quá xa, tôi có thể ở đó trong vòng 10 phút nữa. Tôi có một cuộc hẹn tại One Market lúc 6 giờ 15. Người đại diện cọc lốc đáp. Nhưng nếu cô có thể đến đây... Ông phải ở đó, tôi nói với ông ta. Đây là việc của cảnh sát, và nó rất quan trọng. Nếu ông rời khỏi đó, tôi sẽ bắt ông. Greg Moss làm việc cách xa ngôi nhà đá nâu của ông ta, ở gác xếp tầng 3, ở những đỉnh Thái Bình Dương, với một phần quan cảnh của cây cầu cổng vàng. Ông mở cửa ra, với sự dè dặt đầy nghi ngờ. Ông thấp. Đầu đang hói dần Ăn mặc lịch sự Một cái áo vải hoa Được đính cúc đến tận cổ Tôi e rằng cô không mang đến Một đề tài phổ biến với tôi nữa Thành trạ Nicholas James đã không còn là khách hàng Của tôi trong 6 năm qua Ông ta đã rời bỏ tôi Từ cái ngày sợi dây bắt chéo thành công Trong danh sách những tác phẩm Bán chạy nhất của tờ thời sự Hai người vẫn liên lạc với nhau chứ Tôi muốn chắc chắn rằng mọi điều tôi hỏi ông ấy sẽ không đến tai Chance. Tại sao? Để gửi lại cho anh ta chuyện tôi đã chăm sóc cho anh ta trong suốt những năm, anh ta chỉ có thể sử dụng một danh từ với một tính từ về chuyện tôi đã nghe những cuộc gọi ám ảnh nửa đêm của ông ta ra sao và việc đã đánh gục cái tôi khổng lồ thế nào à? Tôi ở đây vì một tác phẩm Chance viết từ rất sớm. Tôi xem vào. Trước bất kỳ một cuốn sách thành công vang dội nào, tôi đã nói chuyện với vợ cũ của ông ta. Joanne, Marks kêu lên kinh ngạc. Cô ấy nói ông ta đã viết một cuốn sách chưa từng được xuất bản. Cô ấy nghĩ nó được gọi là mãi mãi là cô dâu. Người đại diện gật đầu. Đó là nỗ lực không thành công đầu tiên. Không có sức mạnh trần thuật thật sự. Sự thật là tôi chưa bao giờ gửi nó đi cả. Ông có bản sao nào không Tôi đã gói nó lại và gửi trả anh ta Ngay khi tôi dở đến trang cuối cùng Dù sao tôi nghĩ là anh ta sẽ giữ lại Anh ta nghĩ cuốn sách là một kiệt tác Ở dạng tiềm ẩn Tôi hy vọng tôi sẽ không phải nhờ qua ông ta Tôi nói mà không tiết lộ Nguồn cơn sự quan tâm của tôi Tôi nghiêng người về phía trước Làm thế nào tôi có thể chạm tay Vào một bản sao của cuốn tiểu thuyết đó Mà không phải trực tiếp qua Chance Joanne không giữ nó sao Mark cọ ngón tay vào thái dương của mình Chance luôn mắc chứng hoang tưởng rằng mọi người đang sâu xé anh ta Có thể anh ta đã đăng ký bản quyền tác giả cho nó Tại sao cô không kiểm tra việc đó nhỉ Tôi cần ai đó thực hiện việc này Tôi cần làm nó với các cô gái của mình Cô có muốn nghe một điều thật sự rùng rợn về James không? Người đại diện bỗng nói Ông làm ơn hãy nói đi Đây là ý tưởng cho một cuốn sách mà anh ta luôn muốn viết Nó nói về một tiểu thuyết gia bị ám ảnh Một kiểu uh, tiểu thuyết mà Stephen King đã viết rất tốt Để viết một cuốn sách hay hơn Một cuốn sách vĩ đại Anh ta thực sự phải giết người để xem việc đó như thế nào hàng nghìn đến với bộ óc kinh khủng của Nicholas Chance. Chương 81. Đây là lý do tại sao tôi trở thành thám tử điều tra án mạng. Tôi trở về văn phòng của mình, đầu óc quay cuồng với việc làm thế nào để đặt tay vào cuốn sách thất lạc kia khi một sự việc gây chấn động diễn ra. Đó là Max Bright Cô đang ngồi chứ Anh ta hỏi Như thể sắp nổ phát súng kết liễu ai đó Và làm tôi phải ngã bổ chững vì kinh ngạc Nicholas Chance đã ở đây Tại Cleveland Buổi tối có vụ giết người ở Hall of Fame Gã đáng ghét đó đã ở đây Chance đã nói dối vào thẳng mặt tôi Hắn ta thậm chí còn không chớp mắt Giờ thì đã rõ Người đàn ông không rõ danh tính Ở Hall of Fame Rốt cuộc là ông ta Ông ta không có bằng chứng ngoại phạm Mặt Bright Giải thích người của anh ta Đã lùng sục các khách sạn địa phương như thế nào Cuối cùng Họ đã phát hiện ra rằng James đã ở tại Weston Và thật ngạc nhiên Ông ta đã đăng ký Bằng tên thật của chính mình Người thư ký làm việc ở đó Đã nhớ ông ta Cô ấy đã nhận ra ngay từ phút cô ấy gặp ông ta Cô ấy là một người hâm mộ ông ta Tâm trí tôi chạy đua với những luồng suy nghĩ khác nhau Đây là tất cả những gì Mark Bright cần Hắn đã có mối quan hệ từ trước với nạn nhân Một sự quan sát hợp lý tại hiện trường Giờ đây, Chance được đặt trong khu vực của Mark Bright. Thậm chí, ông ta đang nằm trong tầm xét hỏi Ngày mai, tôi sẽ đến chỗ trưởng lý quận để xin lệnh bắt. Mark Price tuyên bố, Ngay khi chúng tôi có nó, tôi muốn cô bắt Nicholas James. Sự thật đó như búa tạ đánh trúng tôi. Chúng tôi có thể để sỏng ông ta vào tay Cleveland. Tất cả những bằng chứng, tất cả những linh cảm đúng đắn đều không giúp được chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi chỉ có thể thêm tù chung thân lần thứ hai tại lần xử án thứ hai. Nhà brand và nhà Will, nhà Detroit và nhà Pashenil sẽ bị dày vò. Mercer sẽ đi như tên lửa. Tôi bị bỏ lại với sự lựa chọn gây nản lòng hoàn toàn. Hoặc là bắt James và nộp ông ta cho Mark bray, Hoặc hành động ngay bây giờ. Mình nên làm việc này một mình. Tiếng nói trong đầu tôi vang lên. Nhưng tiếng nói trong trái tim tôi lại nói. Tôi nên làm việc này cùng với những cô bạn gái của tôi. Chương 82 Tôi tập hợp họ bằng một thông báo trước một tiếng. Cảnh sát Cleveland chuẩn bị buộc tội. Tôi nói với họ. Sau đó tôi kể câu chuyện động trời về cuốn sách Mãi mãi là cô dâu. Cậu phải tìm nó, Jill nói. Nó là sợi dây nối khiến chúng ta có thể buộc chặt hắn vào cả ba vụ sát hại. Vì nó chưa từng được xuất bản. Điều này có ý nghĩa như một hiểu biết ngoài lề về những vụ án mạng. Thậm chí nó còn tương đồng với những vụ án thật. Cậu tìm cuốn sách đi, Lindsay, và chúng ta sẽ tóm james vào sâu sông sắc mãi mãi. Bằng cách nào? Joanne Ways đã nhắc tới người đại diện trước đây. Và mình đi đến gặp ông ta. Ông ta nói hãy kiểm tra ở văn phòng bản quyền. Nó ở đâu vậy? Cindy lắc đầu. Washington, mình nghĩ thế. Việc đó sẽ mất nhiều ngày, hoặc lâu hơn, trong khi chúng tôi không có nhiều thời gian. Tôi quay về phía chill. Có thể đã đến lúc đưa ra một lệnh khám bất thình lệnh ở nhà Chance. Chúng ta cần khẩu súng và cuốn sách. Và bây giờ chúng ta cần chúng. Nếu chúng ta làm việc đó, chúng ta có thể sẽ phá hỏng cả cuộc điều tra. Jill nói một cách đầy lo âu. Jill, cậu muốn để mất hắn ta sao? Có ai biết chuyện này chưa? Cô ấy hỏi. Tôi lắc đầu. Chỉ có nhóm đầu tiên là các bạn thôi. Nhưng khi Mercer phát hiện ra, ông ta sẽ nhảy lên với mọi thứ ông ta có. Máy quay tai nghe, cục điều tra liên bang đợi ở các ngã. Nếu chúng ta sai, Jan sẽ kiện chúng ta, Jill nói. Mình thậm chí không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Và Cleveland sẽ đứng đợi, khiến chúng ta trông giống như một lũ ngốc, Claire nói. Cuối cùng, Jill thở dài. Ai, được rồi, mình sẽ làm cùng cậu, Lindsay, nếu cậu không thể nghĩ ra cách nào khác. Tôi nhìn cả ba người họ để chắc chắn rằng chúng tôi đồng lòng. Đột nhiên, Cindy ngắt lời. Cậu có thể cho mình thêm 24 giờ nữa không? Tôi nhìn cô ấy. Mình không biết. Tại sao? Chỉ đến mai thôi. Và mình cần số đăng ký xã hội của James. Tôi lắc đầu. Cậu đã nghe những gì mình nói về Mark Price rồi đấy. Cindy có ánh mắt giống như cái đêm cô ấy sọc vào nhà tôi. Trong tay cầm tấm ảnh của James và Kathy Colgate, cô dâu thứ ba. Hãy cho mình đến sáng ngày mai. Sau đó cô ấy đứng dậy và đi ra. Trường 83 Sáng hôm sau Cindy bẽn lẽn đẩy tấm cửa kính dẫn đến văn phòng Hội nhà văn San Francisco. Ngày hôm nay rất giống với ngày ở khách sạn Grand Hyatt tại bằng lễ tân, một người phụ nữ trung niên với cái nhìn dò xét của một người thủ thư ngước nhìn cô ấy. "Tôi có thể giúp gì cho cô?" Cindy hít sâu. "Tôi cần tìm một bản viết tay Nó được viết cách đây không lâu Từ bản quyền tác giả làm cô phấn khích Cô đã viết những truyện ngắn hồi còn ở trường đại học Chứng chỉ hay đủ để có, có thể được đưa vào thời báo văn học của trường Nhưng mẹ cô lại thăng thăng yêu cầu đăng ký bản quyền cho chúng Khi cô xem xét, thì hóa ra phải mất 2 tháng và rất tốn kém Nhưng một người bạn đã xuất bản sách đã nói với cô một cách khác để có thể đăng ký những tài liệu này ở địa phương. Anh ta đã nói với cô rằng, tất cả các nhà văn đều làm như vậy. Nếu Nicholas Chase muốn bảo vệ chính mình trong những ngày tuổi trẻ của ông ta, ông ta chắc chắn cũng đi con đường giống như thế. Đó là một câu chuyện gia đình Cindy nói với người phụ nữ. Anh trai tôi đã viết câu chuyện lịch sử này Kể ngược về ba thế hệ, chúng tôi không có bản sao nào hết. Người phụ nữ lắc đầu. Đây không phải là thư viện, cô gái à. Tôi e rằng bất kỳ thứ gì chúng tôi có ở đây đều bị giới hạn. Nếu cô muốn tìm nó, cô sẽ phải đưa anh trai cô tới đây. Tôi không thể. Cindy nói một cách trịnh trọng. Nick đã chết. Người phụ nữ dịu xuống. Nhìn cô bất nghiêm trang hơn một chút Tôi xin lỗi Vợ của anh ấy nói Chị ấy không thể xác định vị trí Của một bản sao nào Tôi muốn tặng nó cho bố tôi Quà tặng cho sinh nhật lần thứ 60 Cindy cảm thấy tội lỗi Ngu ngốc Khi nói dối trắng trợn như thế này Nhưng mọi điều dẫn đến Việc có được cuốn sách Có một quy trình cho việc này Người phụ nữ cao đạo đáp Đó là giấy chứng tử Bằng chứng chứng minh họ hàng Luật sư gia đình có thể giúp cô Tôi không thể để cô vào đây Nào, Cindy nghĩ thật nhanh Đây đích xác không phải là Microsoft Nếu cô đã tìm được đường tiếp cận hiện trường vụ án tại Grand Hyatt, Lần theo Lin Shay đến vụ án thứ hai, Thì cô cũng có thể giải quyết chuyện này Mọi người đang trông chờ vào cô Phải có cách nào đó chứ Để bà có thể cho tôi nhìn một chút chứ à Làm ơn đi Tôi e là không, cô gái Không thể không có giấy tờ Điều gì khiến cô nghĩ nó được đăng ký ở chỗ chúng tôi Chị dâu tôi chắc chắn như vậy Được rồi Tôi không thể đi tìm và đưa ra những tài liệu được đăng ký Dựa trên linh cảm của một ai đó Bà ta nói dứt khoát. Ít nhất bà có thể tìm để coi xem tài liệu đó nó có ở đây không đã, Cindy đề nghị. Người trong coi tờ báo tự do có cái mũi trồn, cuối cùng cũng bớt căng thẳng. Tôi nghĩ là tôi có thể làm việc đó. Cô nói nó cách đây vài năm, đúng không? Cindy cảm thấy như Aronelian đang dâng lên. Vâng. Vậy còn tên? Tôi nghĩ nó được gọi là Mãi mãi là cô dâu. Cindy cảm thấy ớn lạnh khi nói những từ đó. Tôi muốn nói tên tác giả. Ấy. James, Cindy nói, nín thở. Nicholas James. Người phụ nữ nhìn cô ấy săm soi. Nhà văn huyền thoại ấy ư? Cindy lắc đầu có tạo một nụ cười. Người bán bảo hiểm cô lấy hết bình tĩnh nói. Người phụ nữ có cái nhìn lạ lùng với cô nhưng vẫn tiếp tục đánh tên. Cô có cái gì chứng minh mối quan hệ không? Cindy đưa cho bà ấy một mảnh giấy với số an ninh xã hội của James trên đó. Số này đã được ghi trên giấy đăng ký của anh ấy. Cái đó không đủ. Người phụ nữ nói Cindy mò mẫm qua cái khóa kéo vào trong ba lô của mình Cô cảm nhận thấy thời gian đang trôi qua Ít nhất hãy nói cho tôi biết liệu nó có ở đó không đây Tôi sẽ quay lại sau với những thứ bà muốn Chance, người phụ nữ lẩm bẩm đầy hoài nghi Có vẻ như anh trai cô sáng tác nhiều hơn là cô nghĩ đấy. Anh ta có ba bản thảo được đăng ký ở đây Cindy muốn hét lên Cuốn duy nhất tôi muốn là tìm mãi mãi là cô dâu Phải mất vài phút Nhưng cuối cùng thì khuôn mặt lạnh lùng của người phụ nữ kia cũng nhẹ nhàng hơn Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế này Nhưng nếu cô có thể xác định câu chuyện của mình Thì có vẻ như có một bản của bản thảo đó đang ở đây Cindy cảm thấy hợp lý bản thảo đó là miếng ghép cuối cùng Mà họ cần để phá vụ án giết người Và trừ khử chance Giờ đây cô chỉ còn phải tìm cách để lấy nó ra Chương 84 Mình đã tìm thấy nó Cindy la lên Giọng cô hỗn hển trong điện thoại Mãi mãi là cô dâu ấy Tôi đấm mạnh lên bàn trong niềm phấn khích. Điều này có nghĩa là chúng tôi chắc chắn có thể hành động. Vậy nó nói gì hả Cindy? Mình đã tìm thấy nó, nhưng mình chưa thực sự có nó thôi. Cindy nhấn mạnh cho dễ hiểu hơn. Cô ấy nói với tôi về hội nhà văn, cuốn sách ở đó, nhưng sẽ phải mất một chút ngọt ngào dỗ dành để thực sự có nó trong tay. Phải mất 2 giờ. Tôi điên cuồng gọi cho Jill. Cô ấy bắt quan tòa bị đẩy khỏi phòng làm việc và chúng tôi có lệnh của tòa án ủy thác việc lấy bản thảo cuốn Mãi mãi là cô dâu của James. Sau đó, Jill và tôi chạy xuống gặp Cindy. Trên đường đi, tôi gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Có vẻ phù hợp khi tất cả chúng tôi đều có mặt ở đó. 20 phút sau, Jill và tôi gặp Cindy và Claire. Đằng trước tòa nhà màu nâu xám Trên đường Gary Nơi hội nhà văn đặt trụ sở Chúng tôi cùng nhau đi lên tầng 8 Tôi đã quay lại đây Và mang theo giấy tờ của mình Cindy nói với người phụ nữ Đang kinh ngạc Đứng sau bàn lễ tân Bà ta nhìn chúng tôi nghi ngờ Những người này là ai? Anh em họ à? Tôi dơ thẻ của mình ra cho người văn thư xem Đồng thời do lệnh khám xét có đóng dấu chính thức Có chuyện gì với cuốn sách này vậy? Người đàn bà há hốc miệng Rõ ràng chuyện này ngoài thẩm quyền của bà Bà đi vào trong và trở lại cùng với một người giám sát Ông này đã đọc qua lệnh của tòa án Chúng tôi thường chỉ giữ chúng trong 8 năm Ông ta nói với đôi chút không chắc chắn Sau đó, ông ta biến mất trong khoảng thời gian mà tôi cảm giác như cả đời người. Tất cả chúng tôi ngồi trong khu vực lễ tân ảm đạm, giống như những người bà con đang đi tới đi lui, chờ một đứa trẻ được sinh ra. Sẽ ra sao nếu nó được đưa ra? Cuối cùng, người giám sát cũng đi ra với một bọc đầy bụi được quấn trong giấy nâu. Ở tận đáy thùng, ông ta nói với một nụ cười tự mãn. Có một quầy cà phê ngay dưới đường, chúng tôi lấy một bàn ở phía sau và túm tụm lại. Tôi vất tập bản thảo xuống bàn, bóc tờ giấy bọc màu nâu ra. Tôi đọc tờ bìa, mãi mãi là Cô Dâu, một cuốn tiểu thuyết của Nicholas Chance. Với tâm trạng đầy lo lắng, tôi mở nó ra và đọc trang đầu tiên. Người kể chuyện đang miêu tả lại những tội ác của anh ta từ trong tù. Tên anh ta là Philip Campbell. Điều gì tồi tệ nhất? Cuốn tiểu thuyết bắt đầu. Có ai đã từng làm? Chương 85 Chúng tôi chia cuốn sách thành 4 phần Mỗi chúng tôi đọc một cách yên lặng Tìm kiếm những cảnh hoặc chi tiết tương đồng với những tội ác trong đời thực. Phần của tôi nói về cuộc đời của người đàn ông tên là Philip Campbell Người vợ tuyệt vời như tranh của anh ta Việc bắt quả tang cô ta với người đàn ông khác Anh ta đã giết cả hai người bọn họ Và cuộc đời anh ta đã thay đổi mãi mãi. Tuyệt vời! Chiều đột ngột hét lên. Cô ấy đọc to, uống cong thép giấy lại như một cổ bài. Cô ấy miêu tả một cảnh có Philip Campbell. Hơi thở đập thình thịch trong người, nhưng giọng nói vang lên trong đầu anh ta. Lẹn qua những phòng lớn của một khách sạn, fashion gren high art một cô dâu và chú rể đang ở trong một căn phòng Campbell lẻn vào phòng và anh ta giết họ mà không cần một giây suy nghĩ chỉ một hành động duy nhất chiều đọc từ bản thảo anh ta đã xóa sạch mùi hơi thối của sự phản bội và thay thế nó bằng sự trong sạch niềm khát khao có thật từ trước đến nay anh ta thích giết người Mắt chúng tôi gườm gườm. Chuyện này còn hơn cả sự rung rợn. James thật điên rồ, nhưng ông ta cũng xảo trá đấy chứ. Claire là người tiếp theo. Phần này là một đám cưới khác. Lần này là ở ngoài nhà thờ. Cô dâu và chú rể đang đi xuống bậc tam cấp. Gạo được vung ra cùng với tiếng reo hò chúc mừng và những tiếng vỗ tay. Vẫn người đàn ông đó, Philip Campbell, Ở bánh của chiếc xe limo Mà sẽ đưa cô dâu và chú rể đi Chúng tôi nhìn nhau choáng váng Đó chính là cách vụ án thứ hai Đã được thực hiện chiều lẩm bẩm Đồ đê tiện Claire chỉ lắc đầu Cô ấy trông buồn Rầu và bị sốc Tôi đoán là tất cả chúng tôi đều như vậy Một tiếng khóc Kiềm nén lâu ngày của sự thỏa mãn Dâng lên trong ngực tôi Chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã giải quyết được những vụ giết hại cô dâu, chú rể, Mình phân vân, không biết nó kết thúc ra sao. Cindy đâm chiêu, dở nhanh đến phần cuối của cuốn sách. Còn gì nữa, chiêu nói, với một cuộc bắt giữ. Chương 86 Tôi lái xe đến nhà James cùng với Chris Raleigh. Chúng tôi chẳng nói chuyện mấy, cả hai chúng tôi tràn đầy sự cảnh giác cao độ. Bên ngoài, chúng tôi đã gặp Charlie Klapper và đội điều tra hiện trường của anh ấy. Chúng tôi sẽ tiến hành lục soát tỉ mỉ ngôi nhà và sân ngay khi chúng tôi bắt được James. Chúng tôi bấm chuông, mỗi giây chờ đợi, tim tôi đập khó khăn hơn. Mọi lý do tôi trở thành cảnh sát đang chèn ngực tôi. Đây chính là nó. Cánh cửa mở ra và vẫn người quản gia đó trả lời. Lần này mắt cô ta mở to thì đón tiếp một đoàn những người mặc mặc áo xanh trắng ở bên ngoài. Tôi giơ thẻ của mình ra. Chúng tôi cần gặp ông James. Chúng tôi đi ra phía sau về phía phòng khách nơi chúng tôi đã gặp James ngày hôm qua. Jessie Trance hoảng hốt khi gặp chúng tôi trong phòng lớn. Cô ta há hốc miệng ra khi nhận ra tôi Anh tra, có chuyện gì vậy? Tất cả những chiếc xe cảnh sát đang làm gì ngoài kia vậy? Tôi xin lỗi, tôi nói Bắt gặp ánh mắt cô ta Tôi thấy tiếc cho cô ta Chồng bà có nhà không? Nick! Cô ta khóc và sợ hãi khi nhận ra lý do chúng tôi đến đây Sau đó cô ta chạy cùng chúng tôi, gắn ngăn tôi lại, la hét Các người không thể vào đây như thế này, đây là nhà chúng tôi Làm ơn, bà Chance, Raleigh khẩn nài Tôi đã bị xúc phạm quá mức để có thể dừng lại được Tôi muốn bắt được Nicholas Chance Một giây sau, ông ta xuất hiện Đi từ bãi cỏ nhìn ra Thái Bình Dương ở phía sau nhà Ông ta đang cầm chiếc gậy đánh gôn. Tôi nghĩ là tôi đã nói thẳng với cô rằng nếu cô cần thứ gì đó từ tôi thì cô nên liên lạc với luật sư của tôi. Ông ta nói, trong bình tĩnh một cách hoàn hảo, trong chiếc áo trắng và chiếc quần short vải lanh. Ông có thể tự mình nói với ông ta. Tôi nói, tim đập dồn dập. Nicholas Chance Ông bị bắt vì những vụ sát hại David và Melanie Brandt, Michael và Rebecca DeGeorge, James và Kathleen Vosker. Tôi muốn ông ta nghe từng cái tên, ghi nhớ từng người mà ông ta đã giết. Tôi muốn nhìn thấy sự thờ ơ một cách nhẫn tâm tan vỡ trong mắt ông ta. Chuyện này thật điên rồ. James nhìn tôi chầm chầm. Đôi mắt màu xanh của ông ta cháy lên cùng sự mãnh liệt. Nick ư? Vợ ông ta khóc. Họ đang nói về chuyện gì thế? Tại sao họ lại ở trong nhà chúng ta? Các người có biết các người đang làm gì không? Ông ta hỏi. Mạch máu phồng lên trên cổ. Tôi hỏi các người. Các người có biết các người đang làm gì không? Tôi không trả lời. Chỉ đọc lệnh của Miranda các người đang làm gì vậy? ông ta giận dữ. điều đó sẽ gây ra sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của các người đấy. họ đang nói gì vậy? và ông ta tái xanh. nick, làm ơn nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra vậy. cầm đi. trans bận tay cô ta. thình lình ông ta quẹo ngoắt và dúi nắm đấm về phía tôi với ánh mắt hằn học. tôi đốn chân ông ta. Ông ta ngã trượt qua rìa bàn rơi xuống nhà. Những bức ảnh rơi khắp nơi, thủy tinh vỡ tung tóe nhà văn kêu to trong đau đớn. Jesse Chance gào thét nhưng vẫn đứng đó trong trạng thái tê liệt. Chris Raleigh tung một cú đấm vào Chance và kéo lê hắn về phía chân mình. Hãy gọi cho Sherman, Chance quát vợ Hãy nói cho mấy biết tôi ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Raleigh và tôi đẩy Trang ra ngoài về phía xe của chúng tôi Ông ta tiếp tục chống cự Và tôi nhận thấy chẳng có lý do gì để lịch sự cả Bây giờ giả thuyết của ông về các vụ sát hại là gì? Tôi hỏi ông ta